Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nh hảểu thúc vuốt trong dâu tay nănggly trà đưa vào miệng tận hưởng trả thơm c túc đáp chia ra các chi phái nhỏ gồm 4 chi môn chính là Ma Sơn Ph môn chuyên về phù lục thuật Ma Sơn Tr môn chuyên về kỳ binh độn giáp trận đồ thuật Mau Sơn Pháp môn chuyên về pháp thuật và chất thứ tư là Mao Sơn quỷ môn chuyển về dưỡng quỷ thuật đã bị khai trở anh Thuầnn thắc mắc hỏi Tại sao phái Mao Sơn Quỷ Môn lại bị trừ ra khỏi phái Mao Sơn vậy Kiều Thúc? Khét cử khi, Kiều Thúc đáp lại câu hỏi của anh Thuần. Vì trong chi phái này từng xuất hiện một tà sư ma đồ, lợi dụng tà thuật để tranh quyền hại chúng sanh. Vi phạm thiền đạo nên bị các chi phái khác hợp sức tiêu diệt và khai trừ Mao Sơn dưỡng quỷ chi ra khỏi Mao Sơn Tông. Nhưng trong phái Mao Sơn Quỷ Môn cũng còn những người dùng pháp của mình dưỡng quỷ, nhưng là để cho họ mau siêu thoát, làm thiện cho chúng sanh mới nói chuyện anh Thuần quên mất một việc anh Thuần hỏi tiếp à lúc nãy thuốc có bảo là thuốc học được một ít về thuật dưỡng quỷ của phái Mao Sơn quỷ môn là kiểuu thúc sử dụng thuật dưỡng quỷ của phái Mao Sơn quỷ môn để khiêu trừ tăng thi. kiểu thúc của đầu đáp? đám Đúng là như vậy anh Thuần hỏi vậy kiểu thúc định tìm quỷ ở đâu để dưỡng quỷ à Tất nhiên là chỗ cây gòn ban nãy cũng đã đi qua. quaẩ há phải có rất nhiều lệ quỷ cũng như là quỷ nhi sau ta sẽ luyện bọn trống Thứ nhất là ta mượn bọn chúng hộ ta lập đàn trừ thi Và sau đó là ta sẽ siêu độ cho bọn chúng Anh Thuần giật mình Anh Thuần ấp bống đáp Vậy là mình phải ra chỗ cây gòn đó có phải không? Không sai Chúng ta phải ra ngoài ấy Là một trận pháp là kiểu tiền bôi đỉnh trận Nhằm kiếp gọi những vòng hồn ma quỷ trên cây gòn Thuần phục bọn chúng Sớm cầu cho bọn chúng mau siêu thoát Không còn là những cô hồn dã quỷ nữa Vừa đứng dậy Kiều Thúc nói Đi thôi Anh Thuần nhìn Kiều Thúc đáp Đi Mày đi đâu Thư Kiều Thúc? Còn đi đâu nữa? Cái xác quành hùng vẫn còn ở ngoài đấy, không mau chôn cất để người trong nghĩa địa thấy được thì không hay. Không chỉ như thế, ta còn phải lập đàn thu phục mọn lễ quỷ. Anh Thuần đang đứng dậy câu nói của Kiều Thúc, anh ngã xuống đất, vội ấp úng anh Thuần đáp: "Đi bây giờ à?" Kiều Thúc nhìn anh cười lên một tràng cười khoái chí, Kiều Thúc đáp: "Không đi bây giờ được cái xác của tên hùng thôi giữa, cùng mới chịu đi sao?" Nhanh lên, kẻo trời sáng. Vừa lấy đồ nghề vào tay này, Kiều Thúc đưa anh Thuần đi. Kiều Thúc nói tiếp. Cầm theo tay này đi thậu ta. Tiếng ếch nhái kiều vàng. từng gió thổi vi vút làm cho những tàn lá trên cây gòn rơi là tà. Những bụi tre gai bên đường cũng nghiêng theo chiều gió, mặc cứ đung đưa như những cái bóng ai đó đang dập dìu dưới ánh trăng phản chiếu xuống vậy. Từ trong mặt đêm xuất hiện bóng của hai người đang đi tới, đó là Kiều Thúc và anh Thuần. Nhìn qua những khe hở trong bụi tre gai, Kiều Thúc nói. Ê chà, ở đây đông vui nhỉ Đôi mắt căng tròn và đôi chân run dày Anh Thuần nhìn Kiều Thúc rồi nói Thúc nói cái gì thế Cười khi một tiếng Vội vẽ lên một đạo phù chú Làm cho anh Thuần có thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy Ôi Kiều Thúc vội bịt miệng anh Thuần lại Kiều Thúc đáp im ngay Cứ coi như là không có gì Đi tiếp thôi Trước mặt của Kiều Thúc và anh Thuần lúc này Là cây gòn đại của thú có từ hàng trăm năm Kiểu thúc ngước mắt lên nhìn Đưa tay lên ngực kiểu thúc bấm độn Ngọn cái bấm vào giữa ngón thứ hai và thứ ba của ngón thứ hai Khẽ tặc lưỡi kiểu thúc đáp Mau đưa tay nải cho ta Anh thuần gật đầu đưa vội tay nải cho kiểu thúc Móc trong tay nải ra một bát ly hương Hai cây đèn cây Một dĩa bánh kẹo Và một cái hũ bằng sứ màu nâu Bên trên có dán tấm phù trên màu vàng Vội đốt hai cây đèn cây cắm xuống đất Dải bánh kẹo ra bên ngoài, nốt ba nền hương cắm vào ly hương. Kiểu thúc nói lớn. Các vị trên đó nghe đây. tại hạ hành đạo hàng yêu trừ ma, muốn mượn sức của các vị nhằm khưu trừ con táng thi. Dứt lời. Một đạo hồng quang màu đỏ từ trên cây gòn bay vụt xuống, xuất hiện tám con lệ quỷ cùng những con quỷ nhi đang đu nhảy trên thân cây gòn. Kiểu thúc nói tiếp. Đây là trận pháp thu hồn phách thứ nhất. Ta muốn mượn sức của các vị nhằm khưu trừ táng thi. Và thứ hai ta muốn mượn pháp của phái Mao Sơn Quỷ môn thu nhận hồn phách của các vị Ký gửi linh hồn của các vị vào cái hũ này Nhằm cầu thuật cho các vị ở đây Mau chóng siêu thoát Tránh kiếp làm cô hồn dã quỷ thần mang lạnh lẽo Dứt lời Một tiếng nói chầm đục vang lên Săn lẫn với những tiếng cười đùa của đám quỷ nhi Bọn ta không cần sự giúp đỡ của các đạo sĩ các người Đã đến đây rồi Đừng hòng rời đi Bọn người chết đi Kiểu thúc chạy mau tiếng la hét của anh Thuần trong màn đêm Từ cuộc của Kiều Thúc chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Kiều Thúc đã không nề tránh sự tấn công của con lệ quỳ đứng đầu đó, mà Kiều Thúc đứng yên mặt cho những móng vuốt sắc nhoạn của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net